các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net à, giếng nước cái ty thủy cục thì nằm cách đó cũng không có xa hồ nước này dự trữ nước ngọt trong mùa mưa và để dành cho mùa nước mặn. Hễ mùa nước mặn thì không đủ nước xài bơm lên cho dân trong tỉ xã xài. ở ngay bên cạnh hai giếng nước này là nghĩa địa đất thánh tay. trong số năm thằng tụi tôi có một thằng Nó ở Vĩnh Kim Nhưng mà Nó mướn nhà ở trọ để học Trường Nguyễn Đình Chiểu Thì bọn tôi cuối tuần nào cũng bày trò nhậu nhẹt Sau khi cùng học và gạo bài với nhau Đương nhiên Bên cạnh cái học Thì cũng có cái nhậu Nhậu rồi cầu cơ hỏi bài tủ Hỏi đậu hay rớt Hỏi cái chuyện đi cua ghệ Ta nói hỏi đủ thứ hết Chuyện trên trời dưới đất gì cũng hỏi Thật tình mà nói Không có cái nào trúng cái nào Nhiều khi ma nó cũng xạo chết mẹ luôn. Có khi gặp ma dốt không biết chữ, nó cũng tào lao như thường. Oh man, có lần nó lên nó xưng nó là quỷ. Thế là bọn này liền cái cơ đi. Vậy đó mà cái cơ vẫn chạy và rượt theo. Hú hồn. Qua trận đó rồi thì chỉ có ma men nó hành thôi. Chứ không thấy ma nào hành tụi này hết. Đó là những dịp cầu cơ trong nghĩa trang. Còn cầu cơ ở trong phòng trọ của nó, cái phòng đó, thì nó nhỏ, mà bọn học trò này thì đông. Phải nói là chắc tụi tôi còn đông hơn ma, mà giỡn như quỷ vậy. Thành ra hình như ma nó cũng góp vui với mình, thế là nó lên cơ và nó cũng chửi thề tùm lum không thua gì mình. Rồi có một đôi lần đang nhậu thì chúng tôi thấy thoáng có người đi ngang cửa, hoặc là đứng ngay ngoài cửa nhìn vô. Bọn này dọt ra xem thì đâu có thấy ai đâu. Rồi thì vô nhậu tiếp. Cái câu linh nghiệm nhất tới bây giờ cũng còn linh nghiệm đó là Dứt quỷ nhì ma thứ ba học trò. Tôi nghĩ chắc là ma nó cũng ngán học trò. Nhất là cái đám học trò giống như tụi tôi vậy. Đây là câu chuyện thứ tư chuyện nhát ma và ma nhát. Tức là mình nhát nó, nó nhát mình. Như tôi nói, ở trên Mỹ Tho là cái nơi mà tôi đi học. Nhưng mà tôi đâu phải sinh ra tại ngay Mỹ Tho đâu, ngay thị xã đâu, ngay thành phố lớn đâu. Mà quê quán của tôi lại ở một cái làng nhỏ. Ở nơi đó, giáp ranh với ba cái làng khác. Đó là làng An Lạc, này, làng Lương Phú và làng Long Hòa. Thì giáp ranh với ba cái làng đó, cái chỗ tôi ở. Mà hồi xưa chánh quyền muốn dựng lên cái làng mới. Cho nên họ mới mượn ba chữ trong tên của ba ngôi làng ghép lại với nhau. An Lạc, Lương Phú, Long Hòa ghép lại gọi là Lương Hòa Lạc. Thì từ làng Lương Hòa Lạc của tôi đi ra Mỹ Tho nó có hai lối đi. Một là đi theo ngõ quốc lộ 1 hoặc là đi theo cái ngõ lộ tổng. Nếu đi ngõ quốc lộ 1 là phải 10km. Đi cái ngõ này xa hơn chút nhưng an toàn và thú vị hơn tại vì dọc theo lộ trình mình phải đi qua không biết bao nhiêu là địa danh nhớ đời đi ngõ quốc lộ một mười cây số đó mình đi qua cái gì cầu chợ nè đi đến cầu tha la đi qua ngã tư lương phú đến cây Meter, tơ rồi thì trung lương cầu cống đến xóm hàng cồng rồi mới đến mỹ tho nếu mà bây giờ mình đi ngõ trong gọi là ngõ lộ tổng thì chỉ là tám cây số nó gần hơn hai cây số nhưng mà không có an ninh và đường không có chắn nhựa nên ít ai đi cái hồi thời mà đệ nhất cộng hòa ở nước Việt Nam miền Nam hồi trước đây có hai nền cộng hòa đó là đệ nhất cộng hòa là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm Ngô Đình Diệm và sau đó là thời đệ nhị cộng hòa tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì cái hồi mà đệ nhất cộng hòa tức là thời ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đó lúc đó thì chiến tranh chưa có bùng phát dân buôn bán ở chợ mỹ tho thường hay chọn cái ngõ lộ tổng này để vận chuyển hàng hóa ra chợ bán có người gánh nghe hoặc là có người dùng xe thổ mộ hoặc là dùng xe bò đi sớm đi khuya cũng có rất nhiều chuyện đồn đãi là bị ma nhát có người bị ma giấu trong bụi tre gai ui chả đủ loại chuyện ma hết họ tự đồn đãi rồi tự thiêu dịp giật thêm cho nó câu chuyện ly kỳ hấp dẫn hơn cho nên mấy chị em bạn hàng thường tụ tập nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.